Nằm suy nghĩ một chút Mà ngủ quên đến 12 giờ trưa Sợ thật Má về nấu cơm hồi nào tôi cũng không biết luôn Thôi thì cứ cho đồ ăn vô bụng đã Rồi tính sao Huy ăn cơm chưa Ờ Huy đang ăn Còn Thư Thư cũng mới vừa ăn xong À chiều nay có chút thay đổi nha Huy Anh hai của Thư đã mời ông thầy đó đến nhà Để làm lễ gì đó Thư cũng biết nữa Hả chiều nay ông đến nhà Thư sau Ừ Tôi nghe anh hai nói vậy á Bảo là Thư ở nhà Chiều ông đến có gì gặp rồi nói chuyện với ông á Vậy tụi mình có tới nhà Thư luôn được không? N nhưng mà có ba má Thư ở nhà nữa Ờ, không sao chỉ mình Huy đến thôi cũng được Để cho mọi người không có nghi ngờ Huy cũng muốn xem ông ta nói cái gì Với gia đình của Thư á Ờ, thôi vậy cũng được Nhưng mà chỉ mình Huy thôi đó ừ, Huy trả giờ tới Hỏi Thư lịch học phụ đạo tốt nghiệp Rồi kiếm cớ lại chơi luôn nha À, Thư biết rồi thôi yên ăn cơm đây, quyết định vậy đi Khi nào ông tới á, thì tôi nhá cho Huy biết nha À, ok mỗi thứ lại một lần nữa bị đảo lộn Chán thật Chiều nay lỡ tôi qua nhà nhỏ Nếu như ông ta có pháp thuật thật sự Thì sẽ cảm nhận được tôi là cái loại gì Từ đó tâm lý về chừng sen lẫn nghi ngờ Là điều rất dễ xảy ra Lúc dọn miếng cơm Tôi gọi điện thoại thông báo cho bọn nó Và cả Thảo biết kế hoạch đã thay đổi rồi có gì tối tập trung tại nhà thảo rồi bàn tính tiếp. hy vọng chiều nay nhân vật chính sẽ không làm cho tôi thất vọng. ăn cơm xong, tôi lay quay trong nhà mà trục can nóng như lửa đốt, mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để đến nhà nhỏ thư. tối đợi cái gì càng trong thì nó càng lâu xảy ra. hết đèo lên ghế nằm, chờ ngồi ở ngoài sân, leo lên tận, chờ lại đi xuống. hàng xóm nhìn vào chắc tưởng tôi đang âm mưu đốt nhà cũng nên. Huy ơi, anh hai vừa gọi cho thầy Bây giờ đi chở máy rồi, Huy qua đi Ok thư, giờ Huy qua liền đây Tôi phóng thật nhanh lên lầu thay đồ Mặc thêm cái áo khoác chó Mang mũ lưỡi trai đen À, sôi vào cương Ngầu thiệt sự Cứ như là đi phá án vậy Lại là cái con chó khốn nạn gần nhà tôi Nó sủa lên 3 tiếng Cứ mỗi lần tôi tự sướng Thì nó lại lên tiếng kiệm hãm lại Người anh em này không có chút thiện lành nào cả Dẹp nó qua một bên, tôi tức tốc đạp xe đến nhà nhỏ thư, như một racing boy. Tôi dụng hết tốc lực, không kể ổ gà hay cái lệ đường nào, phấn thẳng lên mà đạp. Chuyến này về chắc đi toilet bằng ba chân quá. Dù kẹo xe vô khu phố nhà nhỏ thư, thì tôi bất chợt cận lại. Hình như anh hai nhỏ đã chở ông thầy về đến nơi rồi thì phải. Ông ta mang một bộ đồ màu nâu nhạt, chán người mảnh khảnh gầy gò, đi từng bước chậm trải cho bên trong. Đợi bóng hai người giờ khuất chận, tôi làm lũi đạp xe theo sau, nép mình vào trụ cổng. Tôi cố đưa mắt chậu, dò la thử xem. Dựng chân chống xe xuống, thì bỗng dưng tay phải của tôi buốt lên. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy nó đau thật sự. Chẳng lẽ nào ông ta dựa mang theo một luồng âm khí dày đặc đến nhà nhỏ thương hay sao? Nếu thật là như vậy, thì ông không phải loại tầm thường đâu. Tôi nắm chặt tay lại, nép mình đưa mắt nhìn vào bên trong. Trời ơi, cái gì thế kia? Hai cái dòng À không, nhìn trang phục có lẽ là dạng âm binh giống như của thầy Tâm Chẳng lẽ nào ông ta là một thầy Pháp thực thụ hay sao? Nhưng lúc ông ta ở ngoài cổng Tôi đâu có thấy hai con âm binh này Bây giờ thì nó đang án ngữ ở phía ngoài sân Dường như đang canh chận cái gì đó Có thể ập tới Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh Kéo thập mũ xuống Đưa tay nhấn chuông Bên trong nhà có tiếng dép lẹt xẹt gian lên Chắc là nhỏ Thư rồi Ủa, cô em đi đâu đây? À, anh hả? À, em đến tên tìm Thư có chút việc anh Thư đâu rồi? Hả, Thư nó mới đi đâu rồi em Có gì chiều tối em quay lại nha Ờ, anh Tôi chưa kịp nói hết câu Thì anh ta đã dội vàng quay vào bên trong Nhìn nét mặt lúc nói chuyện Trông có vẻ đang lo lắng điều gì đó Tôi biết nhỏ Thư đi trắng chỉ là cái cớ mà thôi Anh ta đang cuốn tình diễn. Tôi sẽ hoàn thành nốt vai trò của một khán giả vậy. Đưa mắt nhìn hai con âm binh một lần nữa. Tôi quay đầu xe lại ngôi nhà đầu đường để ngóng trong tình hình. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài như một thằng nghiện. Ai qua đường chắc nghĩ tôi ai kêu cao lắm. Ngồi ăn xin ở ngay phố nhà dạo. Trời bắt đầu nhá nhem. Thắng dịu hẳn nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống. Mở điện thoại ra xem. 5h30. Mình ngồi đây đã gần hai tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa thấy động tỉnh gì Từ phía nhà nhỏ thư Làm cái gì mà lâu giữ vậy không biết chán nản tính dắt xe ra vậy Thì bỗng dưng có tiếng mở cổng Kéo dội cái nón xuống Tôi nhìn sang nhà nhỏ Ông thầy đang đi ra cùng với ông anh kia À khoan đã Phía sau còn có hai con âm binh lúc nãy nữa Không còn nghi ngờ gì nữa Chính là của ông ta rồi Nhưng Cái gì thế kia Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được Hai người đang đứng nói chuyện một lúc lâu Ông thầy bỗng dưng đưa tay áo của mình ra Là tất cả mọi thứ chợt biến mất trong tầm mắt Cách hành sự của ông ta rất lạ Hoàn toàn không giống với những gì mà tôi được thấy ở thầy tâm Nhưng chuyện đó không quan trọng Bằng cái việc tôi đã chứng kiến một thứ Mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra Rồi giả đạp xe về nhà tôi phóng ngay qua nhà thằng toàn, rồi gọi cho con yến với thằng tài cùng qua luôn. chuyện này là không thể chậm trễ được. hả mày mày nói thật hả? ừ chính mắt tao nhìn thấy á, không thể nào sai được. vô lý, không thể như vậy được. mày có nhìn kỹ á, ông cầm bồi gì trên tay không? không, tao đã quan sát kỹ lắm rồi. chỉ là một cái nhấc tay áo thôi, bộ thứ bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt á, cách hành sự này rất là lạ. không, tao không có hỏi chuyện đó. Chẳng lẽ hậu lại nhanh đến vậy sao ừ, tao cũng biết nữa Nhưng mà nhìn thái độ, cử chỉ nét mặt lúc đó, dường như thì phải Thôi đợi tôi nó qua đi rồi tính tiếp Tàng toàn sau khi nghe tôi kể lại Có vẻ đang rất hoang mang Mặt nó đâm chiêu lại như đang tính toán điều gì đó Nè, có chuyện gì mà gọi tụi tao qua sớm vậy Đang ăn dở tôi cơm à Thôi, cơm nước gì giờ này Thằng Tài vô đây luôn đi Làm gì mặt ngơ ngơ như bỏ đeo nơ vậy À, tao mới ngủ dậy á Có chuyện gì mày Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ai đứa nó nghe Và không nằm ngoài dự đoán của tôi Cả hai trợn mắt nhìn nhau Như không tin vào những gì tôi vừa kể Hả? Mày nói thiệt hả? Thiệt Bà mẹ lúc đó tao còn đứng hình mấy giây đó, Mới định thần được được Theo lời mày kể á Có khi nào ông là chủ môn huy Tao không chắc nữa Vì ổng không hề quen biết gì nhà nhóm tư mà Mà cho vụ của em biết Thì làm vậy với mục đích gì? À, khó hiểu thiệt Lý do con Yến nói tôi như vậy Là vì lúc chiều khi ông thầy đi ra cổng Ngoài hai con âm binh đi theo sau Còn có cả cái dông nhi mà bọn tôi đã gặp nữa Nó vừa chạy nhảy vừa cười xung quanh người ông ta Chứ không hề có một sự sợ sệt Hay phản kháng nào Cho đến khi bị cái phất tay của ông ta làm cho biến mất Nhiều biểu hiện của nó Và thái độ của ông thầy Có vẻ như cả hai có mối quan hệ với nhau Chứ không phải là đối địch Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi Hả? Cách gì Toàn? Đó là phải bám đuông thầy kia Tụi mình cần làm rõ hai mối quan hệ Thứ nhất là giữa ông thầy đó Với gia đình nhà thư Cái thứ hai là giữa cái dòng nhi Và ông ta ừ, Mày đang nghĩ ông ta cố tình hãm hại nhà nhà thư Để làm điều gì mà ám hả Không Tao đang nghi ngờ có sự thỉnh cầu nào đó Đối với ông thầy Và bây giờ mượn ổng để mà làm động cơ gây chuyện à, Ý mày là à, Bây giờ không thể nghi ngờ được ai đâu Càng nghi thì sẽ càng rối thêm Tao tin chắc ông thầy có liên quan đến nhà nhỏ thư Nhưng mà vẫn chưa rõ tên của mối quan hệ đó là cái gì thôi Ê Có khi nào ông si tình nhỏ thư á Tụi làm liệu không mày Trời Mày có nghĩ ra được ý kiến nào hay hơn không tài Mày nghe cái câu thượng mã phong Không đùa được đâu chưa <cười> chưa ơi Mà thượng mã phong là gì mày Nè cậu không có tính phí đâu ngàn ông Tâm hơi không à À Mà giờ bước tiếp theo á Nên làm gì đây toàn Tao nghĩ á Bây giờ cần tìm đến chỗ của ông thầy đó Điều tra quan sát xem Trốt cuộc cái giông gì đó thật sự Ở chỗ ông ta hay không Hành tung của ông ta là gì Pháp thuật mạnh đến đâu ừ, Bằng cách nào Chỉ có thể trông chờ chào Mỹ năm kế thôi hả? Mày ấp mở hoài vậy Có thẳng ra coi Là mày á, Chính mày mới có thể buông lời đường mật với nhỏ thư Cho nhỏ tin tưởng mà nói ra Mày không thấy tạo nhóm chết ra Nhưng mà nhỏ chỉ toàn nhắn riêng cho mày hả Chứng tỏ là nhỏ đang rất là tin tưởng mày Ờ, nhưng mà thầy đó đã đến nhà nhỏ rồi Bây giờ đích thân nhỏ đến nhà ông làm gì chứ Trời cái thằng này Bình thường sao thông minh, mà bữa nay chăm tiêu vậy Mày chỉ cần lần cho ra địa chỉ thôi Vậy còn lại là của tụi mình Dẫn nhỏ thư theo làm gì cho trách việc chứ À, vậy dễ mà Yên tâm, để tao Ừ, tất cả trông chờ vào mày đó Ủa, vậy rồi chút nữa có qua nhà thảo không Có chứ Mày không sợ âm thầm bên nhỏ thư bỏ rơi thảo sao mày đã nghĩ đến cái cảnh á, truyền cháu vô miệng bằng ống hút chưa? Ừ, thôi thôi tao vẫn thích dùng muỗng hơn yến à. Ừ vậy đi tối đến bọn tôi kéo nhau qua nhà nhỏ thảo đúng như lời con yến nói nếu như mà có nửa lời giả dối e rằng tôi không qua khỏi nghĩ đến cái cảnh vừa đi học vừa cầm theo bịch truyền dịch mà trùng mình lên ai mà trớt tờ 500.000 xuống đất e rằng cũng khó mà lầm được Nha, mọi người có nghi ngờ ai trong nhà Thư không Ờ không Bọn mình tạm thời á, vẫn chưa dám đặt ai vô dọc nghi vấn Hoàng thầy kia cả Sao Thảo cứ có cảm giác không tốt Về chị dâu của Thư á? Nhớ ánh mắt của chị ta lúc mà tụi mình Vô nhà không Chẳng có mấy thiện cảm Có khi nào gì ganh ghét với Thư Hay là mâu thuẫn với ba mẹ Mà ra tay làm vậy không Đúng là Như một con hộ ly tinh Đàn bà càng đẹp càng nguy hiểm Thế nhưng mà đôi lúc trong bụng con cáo á Chỉ có chúi được về chùm nho xanh thôi Thiếu gì cách để thực hiện âm mưu độc ác của mình Mà không nhờ đến những việc tâm linh như thế này Nó quá sức nguy hiểm và độ rủi ro rất là cao Cho cả bản thân của chị ta nữa Thảo chỉ suy nghĩ như vậy thôi Chứ cũng đang mong lung lắm Nè Huy với Toàn đã lên kế hoạch Tìm địa chỉ đến nhà của ông ta Để mà dọa la tung tích Chỉ có như vậy mới lần ra được manh mối của cái vụ này thôi nếu mà để lâu e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra đó không biết tình hình của thư như thế nào rồi hồi chiều này á cái dòng gì đó đã theo ông thầy đi về nhưng mà chưa có gì đảm bảo không còn một cái dòng nào nữa trong nhà nhỏ thư à thôi mọi người đợi chút để huy nhắn tin cho thư coi sao tôi thật nhớ ra là cả chiều hôm nay dù không thấy tôi xuất hiện nhưng nhỏ thư vẫn chẳng có hội âm bây giờ nhắn tin hỏi thăm thì trình bày lý do vắng mặt xem sao mở máy lên may quá nhỏ có online À, tôi đang làm gì đó Câu hỏi tán cái quyền thoại Được tôi vận dụng một cách xuất sắc Nhưng có lẽ internet không chịu lòng người 5 phút trôi qua Vẫn không có động tĩnh gì Nè, sao rồi Ừ, chưa thấy trả lời <cười> Đang chơi đùa với cái dòng nhi rồi cũng nên Rồi, phủ phủ cái miệng mình lại đây Vừa chửi thằng Tài xong Thì điện thoại có tin nhắn của nhỏ thư à, tôi đang ở bệnh viện á Hả, thư, thư có chuyện gì vậy sao lại nhập viện? không, thương có sao? nhưng mà anh hai tự dưng nói khó thở rồi bất tỉnh luôn à? giờ thư với ba mẹ đang ở bệnh viện, có gì nhắn tin cho hơi sao nha? ờ, ok thư, có gì gặp sau. không thể nào như vậy được, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? sáng nay nhỏ tư vừa bảo tôi đã đỡ mệt được một chút, thì bây giờ đến lượt ông anh gặp chuyện. ê, nè, mày làm gì mà như người mất hồn vậy? À, nè, tụi bay coi đi. Tao không thể tin được luôn á Cái quái gì đang xảy ra vậy Tôi mở phần tin nhắn đưa ra cho bọn nó xem Chẳng lẽ nào đây chính là trò chơi Do ông thầy đó bại ra Thật hay sao Không thể nào có sự trùng hợp đến du lý như vậy được Hả, Trời ơi Chuyện này là là sao vậy Làm sao mà tao biết được Chiều nay vẫn thấy khỏe mạnh phê phới mà Lúc ra gặp tao á, còn lớn tiếng nữa Sao bây giờ thành ra như vậy trời Dạ yeah, Mày có nghi ngờ ông thầy đó đó làm gì anh hai yêu thương thôi nãy giờ tao chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi không thể nào khác được làm gì mà có chuyện chuyển bệnh nhanh vậy được chứ ờ chiều nay á mày có thấy ông thầy đưa cái gì cho anh hai yêu thương không không tao chỉ thấy nói chuyện gì đó vài phút cho anh ta lấy xe cho ông thầy về thôi hả không thể chậm trễ được huy tao chứ mày đi một chuyến hả đi đâu tới nhà cho thư. bây giờ luôn hả ờ nhanh lên nếu như mà đúng như tao suy đoán á, thì cái bài toán này có lời giải rồi. về nhà lấy ít bù nữa, nhanh lên. ờ, ok. đấy, cho tụi tao đi giới. không được. lần này á, càng ít người càng tốt. có gì về á, tao kể cho mày sau nghe. cả thảo nữa. a, được rồi, mọi người đi đi. nhớ cẩn thận nha. có gì phải gọi cho thảo nhau đi. ừ huy biết rồi. đi thôi tạ ơi hai thằng tôi chạy hết tốc lực về nhà lấy bùa, rồi phi ngay qua nhà nhỏ thư. Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối thôi, nhưng bên trong không có một ánh đèn. Nói như vậy có lẽ anh nhỏ nhập diện là thật rồi. Tôi dừng xe vào một góc, tính tiếng lại giữa cổng quan sát, cho dậy, thì thằng Toàn kéo tay tôi lại. Chứ, Quang Đà, đừng qua đó. Hả, sao mày? Mày nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, tôi nhìn qua giữa hàng rào sắt. Bên trong là hai cái dông, đang đi qua đi lại trước khiên. Bên cạnh là cái dông nhi đang ngồi trên xích đu Đưa qua đưa lại cha chịu thích thú Ê Toàn à, Gì mày ch ch Chính là hai con bên á Mà tao kể lúc chịu Chính là nó đó à, Thiệt à Nhưng mà mày nói ông thầy mang đi rồi mà Tao cũng đang có hiểu chỗ đó đây Bây giờ phải làm sao đây Cứ quan sát đi Bây giờ vô trong á là không thể rồi Tôi với thằng Toàn còn chưa kịp nói hết câu Thì bỗng dính trong nhà gian lên tiếng cười thè thé Cái dông nhi đang chạy khắp sân Dưới sự quan sát của hai con âm binh Con chó nhà hàng sớm bắt đầu sủa lên từng tiếng một Hệt như cái lần trước bọn tôi đến nhà nhỏ chơi vậy Chẳng lẽ nào lúc đó có sự hiện diện của ba cái dông này sao? Nhưng nếu có Thì bọn tôi phải nhìn thấy chứ Chẳng lẽ nào hai con âm binh đó mạnh đến nổi Có thể ẩn thân ở một chỗ nào đó Và dùng ma lực để điều kiện chuyển động của cái xích đu hay sao chứ? Ê, mày thấy cả này quen toàn ờ, có có đương nhiên là khen chứ nhưng mà bằng cách nào mà dù không xuất hiện bọn nó vẫn có thể điều khiển được cái xích đu cơ bỡ là mới khó hiểu đó bây giờ tôi đang nghiêng hẳn về cái giả thuyết ông thầy đó đang có ý đồ hãm hại gia đình nhà nhỏ thư rồi nhưng mà động cơ là gì có thể là thù hận quá khứ hay là mâu thuẫn hiện tại ý mày là có mâu thuẫn giữa hai của nhỏ thư à không chẳng phải mày nói hai người đó có vẻ rất thân mật khi xong Tao lúc này đang nghiêng vì giả thuyết Cô nhỏ Thảo nói lúc nãy đó Ờ, là chị dâu của nhỏ ha Đúng Mà khoan, dừng lại đây đã Đừng có suy đoán thêm Tạm thời cứ khoanh dùng như thế này đi Bây giờ tao có ý vậy Tìm một cái chỗ nào kính kính dán lá bộ vô cổng Trấn im coi sao Nếu mày mốt lên kiểm tra lại Cô tình hình ra sao rồi Ở được, tao bên này, ở bên kia đi Dán hai bên hàng rào hai cái Tôi chỉ nói giả bộ như người đi qua đường Lựa chỗ nào kính ngay sát chân hàng trạo sắt Để kẹp lá bùa vô Để xem thầy của tụi mày Sẽ dở cái trò gì ra đây Nè, xong chưa mày? Ờ, ok rồi, về thôi Tôi đưa mắt nhìn qua ba cái dòng Thêm một lần nữa Rồi dắt xe về Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ ra Bằng công gia đình nhà nhỏ thư Sẽ gặp nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi Vừa đạp xe ra đến đầu đường thì bóng dân tôi thấy có một bóng người trong hình dáng rất quen thuộc chạy ngược chiều với bọn tôi người đó quẹo vào khu phố nhà nhỏ thư rồi ơi toàn qu quay xe lại chuyện gì mày đu đu đuổi theo cái xe hồi nãy nhanh lên ừ, nhưng mà ai trời ơi, đây không phải lúc hội chuyện đâu nhanh lên thằng toàn tức tốc quay xe đuổi theo chiếc xe máy vừa quẹo vô không thể nào sai được xin chào người trong bóng tối Chiếc xe máy dừng lại ngay trước cổng nhà nhỏ thư. bọn tôi nép mình vào căn nhà gần đó quan sát động tĩnh của ông ta. Ế, đế, nép xe từ đây rồi. Ai vậy mày? Là cái lão thầy pháp lúc chiều á, cái nhà nhỏ thư á. Thì, thì không, không thể sai được. cái bộ đồ này ông mặc lúc chiều mà. Ờ, nhưng mà quan sát đi. lão ta lấy trong túi cái gì ra kìa. người mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện ra để xem ông ta tính làm cái gì đây. Sau khi rút ra một vật như một cây bút tra, ông ta dùng tay chấm chấm vô đó rồi bỗng dừng, cả ba vong hồng khi xuất hiện bất thình lình ở ngay trước cổng. "Ê, tôi nói ra được kìa. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Cả ba cái vong hồn đó đều là do ông ta sai khiến à." "À, tao đã ngờ ngợ ra cái điều này rồi. Chỉ là cần bằng chứng đi xác thật thôi. Cho bây giờ là lúc này đây." Bất chợt ông ta đứng cận người lại, đường mắt ngó nghiêng ra chỗ hàng trạo chân đó bước qua lại như cố tìm kiếm cái gì đó, chẳng lẽ nào ông ta đánh hơi được mấy lá bộ của tôi với thằng Toàn hay sao? Dạ, không nằm ngoài dự đoán. Sau vài phút thăm dò, trên tay lão ta đã cầm hai lá bộ của bọn tôi, đưa lên ngắm nghía. Ơi mày, hình như tụi mình bị phát hiện rồi. Không, chỉ là hai lá bùa bị phát hiện thôi. Ông ta có vẻ như không phải loại tầm thường đâu. À, bây giờ có xong ra luôn không? Không. Mày lấy lý do gì để bắt tốt lậu ta chứ Những gì chúng ta thấy bây giờ Có nghĩa là người khác hoàn toàn không thể thấy được Nhưng mà có thể đưa khai âm nhãn Cho nhà nhân thư mà Để ai cũng thấy Rồi dập trận ta Trước khi mà nghĩ đến chuyện đó Thì mày phải tìm cách sau cho gia đình nhà nhóm thư Có lý do để mà dùng cái lọ nước điên khùng của tụi mình đã Cho dù nhân thư đã dùng rồi Và nhìn thấy một lần Nhưng mà chừng đó chưa đủ sức tiết phục đâu Nè Mày muốn chơi lớn một lần không Ý mày là sao? Chụp ảnh lâu ta lại Rồi gửi qua cho nhà thư Chúng ta sẽ xem một cái vợ kịch miễn phí <cười> Mày có yêu cái thể loại đa nhân cách không? Ờ có Chất <cười> thích là đang khác Để tao Nghe lời thằng Toàn Tôi lôi điện thoại ra chụp Ông ta vẫn đang đứng quay lưng lại Xì xầm cái điều gì đó với ba cái dòng Mà bọn tôi không thể nghe được Đột nhiên Tách lên một tiếng Tôi bỏ mẹ rồi Cái ánh đèn flash từ điện thoại tôi nháy lên Sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ Lão ta nhìn thấy ánh sáng hát qua Giật mình quay đầu lại Cùng lúc tôi vừa đưa điện thoại xuống Ông ta từ từ tiến lại chỗ bọn tôi Ánh mắt không lấy gì làm dễ lo sợ Tôi liếc qua thằng Toàn cầu cuốn Nó lắc đầu ra hiệu không sao đâu Cứ bình tĩnh Dường như nó đã có cách đối phó Nè yeah. Tụi mày là ai Sao lại chụp ảnh tàu vậy Tụi tôi đi ngang qua đây thấy ông lủi thủi giống thằng trộm, cho nên chụp bằng chứng á. Mấy cái thằng tranh con này tụ mày làm gì đây chứ? Tụ tụ đã nói á là đi ngang qua tôi mà. Tang Toàn vẫn trả lời cứng trắng, với vẻ mặt đầy tự tin. Công nhận là phải nể nó thật. Giữa cái thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này mà nó vẫn tự tốn để pha một ấm trà, thần thái xuất sắc. "Tụ mày biết đây là nhà họ hàng của tao hay không?" Tao đến nhưng mà không có ai. Cho nên mới ở ngoài đó Tôi không cần ông giải thích Chỉ là đêm hôm á Đừng có đứng trước nhà người khác mà trốn tránh như vậy Không nghi ngờ cũng không được à, Tụi mày à, Nhìn kìa Tự nhiên thằng Toàn hét lên Chỉ tay về phía nhà nhỏ thư Ông ta có vẻ quảng hút Quay đầu lại à, con chuột chạy trên dây điện á Đọc thêm mày ơi À quên Vậy tôi bọn tôi xin lỗi nha À xin lỗi ông nha Hiểu làm thôi <cười> Biến đi Lần sau đừng để tôi gặp lại <cười> Sẽ còn gặp dài dài đó Vừa dứt lại Thì tôi với thằng Toàn dẫn xe đạp lên Đạp một hơi Khiến cho lão ta không kịp trở tay Sau lưng vẫn còn dăng dẳng tiếng chửi động Tôi với thằng Toàn đạp xe về đến nhà nó Mà thở dốc Mặt cắt không còn giọt máu Nè, làm gì thở ghê vậy mày Nãy trong thần thái bén lắm à Trời ơi Bén mới mém đến tài đó mai mà ông thầy đó không gọi hai con anh bên ra, không thì tao với mày tiêu đời rồi. Ở nãy tao cũng đã nghĩ đến tình huống đó rồi. Mai mà mày cứng á, chứ không bây giờ chắc chưa về được đâu. Tôi đừng nhắc nữa, tao hết thời rồi. Ừ, bây giờ tính sao đây mày? Ở bây giờ tôi gửi cái ảnh này qua cho nhà thư, để cho nhỏ quan mang chơi, cho vui. Trong tâm lý lo sợ á, chắc chắn sẽ tìm đến sự trợ giúp của tụi mình thôi. Nhưng mà nè, phải chuẩn bị trước. Nếu như mà nhỏ đưa tấm ảnh đó cho gia đình xem á, thì sao? Ừ, đó là điều mà tao mong muốn nhất. Thằng ăn trộm nào á, cũng xin độc báo lắm, biện tâm đi. Ừ, hiểu ý mi rồi. Tao bây giờ làm gì nữa đây? Có qua nhà Thảo lại không? Thôi, vợ qua gì nữa, chắc tụi nó cũng về hết rồi. Để tôi gọi hỏi Thảo coi sao. Tôi gọi cho Thảo thông báo rằng hai thằng đã về nhà. Chứ thiện thể xem hai đứa kia đã về hay chưa. Nhỏ Thảo nói hai đứa rủ nhau đi đánh lẻ á. Ăn nem chua gì đó rồi Mà sao Thảo hôm nay hiện vậy không biết Bình thường là phải đi chung chứ Chẳng lẽ giữ dáng Để làm đám cưới với tôi sao Ở vậy thôi Tao về đã Có gì sáng mai tôi chạy xuống Rồi gặp hai đứa nói bằng chuyện luôn Ừ, tôi về đi à, Tôi vô tắm cái đã. Ông qua Tôi đạp xe về nhà Thấy độ lên gác mở máy nhắn tin liền cho nhà thư Mỗi manh mối dần dần được khai phá ra rồi Chào ông thầy Pháp, sân khấu này là của ông Nhưng mà âm thanh ánh sáng thì hãy để cho bọn tôi đảm nhiệm Ủa, tình hình anh hai sao rồi Thư? Tôi nhắn tin, nhưng thấy nhỏ đã like Thôi thì tạm thời như vậy đã, chút nó đọc rồi tính sau Điều đáng quan tâm nhất là kế hoạch dạch trận ông ta Chắc chắn ai đó trong nhà nhỏ Thư có mối quan hệ mật thiết với ông thầy đó Nhưng mà người ấy chính xác là ai thì vẫn rất khó nói Động cơ thực sự của cái vụ này là gì? Tại sao lại hãm hại nhau bằng cách khốn nạn như vậy? Đầu tiên là nhỏ thư Tiếp đến là những biểu hiện kỳ lạ của ông anh Và ánh mắt sắc lẻm của bà chị dâu kiêu kỳ kia Alo, Toàn hả? Ờ, có chuyện gì mày? Ê, tự nhiên tao phát hiện ra Có khi nào Minh anh hai muốn hại nhỏ thư? Vì mâu thuẫn? Hay là tranh giành gia tài gì không? Ừ, đến nỗi lòng lan giả xấu vậy hả mày? Ờ, đương nhiên là anh con nhỏ không tàn nhẫn như vậy Nhưng mà muốn đốt một đốm lửa Thì phải có hột quẹt chứ à, ý mày là bà chị dâu hả Chính xác Có khi nào mà ông anh nghe lời xúi dục Của vợ Mà tìm thấy ông thầy kia Nhờ tà thuật của ông hãm hại em gái mình Nhằm tạo ra bằng chứng giả Khiến cho mọi người cứ nghĩ Là ngôi nhà này có ma ám từ từ đó ba mẹ nhỏ gì sợ Đưa con cái đi chỗ khác ở Còn cái chỗ đó Vì sự cao cả và trượng nghĩa của hai vợ chồng ông anh Cho nên quyết tâm ở lại Tìm thầy đến trừ tài cho ngôi nhà Và người thầy đó không ai khác ngoại thầy Pháp kia Trời ơi Mới càng ngày càng giống thám tử rồi đó Còn cô nan ít lại thôi Tao không nghĩ một con người như anh hai nhỏ thư á, Lại nghĩ ra được một kịch bản tàn độc Thì sắc sảo vậy đâu Kể cả bà chị dâu kia cũng vậy Thiếu gì cách đi gây mâu thuẫn với nhỏ chứ Chưa kể cái vấn đề gia tài Sau này nhỏ có chồng của hội môn thì chắc chắn bà mẹ nhỏ chuẩn bị sẵn rồi, không có chuyện con trai con gái mà ba mẹ để thiệt thòi đâu, nhìn nhìn nhà đâu có thiếu tốn gì đâu, trời ơi nhưng mà cái quan trọng á là bà chị Châu vẫn muốn thâu tóm, đó mới là điều đáng lưu tâm, có thể chị ta đến với anh hai con nhỏ không phải vì tình cảm mà vì tiền bạc thì sao, đây là cái lúc thực hiện mục tiêu đó, chẳng phải là không có lý lắm sao? ờ tình cảm hả? Tình cảm. Ừ, mày nói tình cảm tôi đúng rồi Thằng Toàn dường như phát hiện ra được điều gì Thì phải Tôi đang tính hỏi thì tự dưng nó cấp máy cái rụp Cái thằng này chơi trò gì độc ác vậy Tôi bực mình gọi lại cho nó lâu. sao tự nhiên tắt máy như trận mày Ờ tao quên Tại tính làm cho mày bất ngờ Ngờ cái bợ phát hiện ra vậy rồi Ờ tao cũng chắc nữa tôi đang nghi ngờ bà chị dâu với ông thầy đó Có mối quan hệ tình cảm với nhau Tự dưng cái mày nhắc tới gia tài và tình cảm á Tao mới sực nhớ ra đó Gì? Mày nghĩ hai người đó Có mối quan hệ mật thiết với nhau Giờ bà chị dâu đang âm mua hại gia đình chồng mình cái chuyện gia tài hả? Không không Gia tài á thì nghe có vẻ to lớn quá Chị ta có vẻ là một người khá sắc sảo đó Nhờ ông thầy ỉm vào nhà dạy cái giông hồn Để ám chồng Rồi em chồng Đến khi mà sức khỏe bị tổn hại Đưa đến bệnh viện vô phương cứu chữa từ đó ông thầy kia xuất hiện ra như một ông bụt vậy thu phục ba cái dòng của chính mình rồi đường hoàng lấy tiền mà không ai mới may nghi ngờ gì hết khi cả hai người bị ám đều hồi phục một cách rất là thần kỳ ừ, tao không ngờ á bà chị này lại mưu mô xảo quyệt như vậy khoa nghe cái tội tất cả bây giờ chỉ mới là giả thuyết của tao thôi còn phải điều tra coi nè gọi ảnh cho nhà thương chưa trời nhưng mà chưa thấy hồi âm Chắc đang lo cho anh hai á phải được rồi Tạm thời cứ chờ xem phản ứng của nhỏ thư ra sao đã Ừ Nếu mà đúng như tao dự đoán Cái sự việc này đi đúng lộ trình á Thì nhỏ thư sẽ hoang mang Rồi đem tấm ảnh đó cho gia đình của nhỏ xem hết <cười> Theo mày á Thì ai quản hồn nhất ừ, Tao hiểu ý mày Chắc chắn sẽ có một cuộc gặp Hy vọng những điều mày nói sẽ xảy ra Ừ cứ đợi coi Tao tắt máy nè. Ừ có facebook á, không nhắn tin gọi điện thoại tốn tiền quá, mày nói nhiều ghê. Hey, tao tắt máy rồi, mày cố tình gọi lại còn gì nữa. cái thằng ôn cướp máy, không quên tặng cho tôi một điệu cười khoái trá. nó mà không có đai đen karate, tao tôi chạy xuống cốc đậu cho nó, bỏ cái thằng trội. các dữ liệu dần dần được lòi ra, hy vọng câu chuyện này sẽ sớm kết thúc. điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi giật mình mở ra xem, là của nhở thư, hay lắm. À, anh hai đỡ chút chút rồi Huy ơi Ừ, vậy là được rồi Ủa, mà tự dưng anh hai bị vậy luôn hả Thư? Ừ, thư cũng rõ nữa Tự nhiên cả nhà đang cơm á Tiện bỏ khó thở rồi ngất xỉu Cả nhà quan mang quá trời à Mới đưa vô bệnh viện á À, Huy cho tôi coi cái này nè Tôi gửi tấm ảnh chụp ông thầy qua cho nhỏ Tin nhắn thông báo đã xem Nhưng chưa thấy nhỏ hội âm Chắc là đang quang mang lắm đây Ủa, ai vậy Huy? Đây là cổng nhà thư mà ờ đúng rồi, là cổng nhà thư đó Thư có thấy người này quen quen không? À, tôi thấy quen lắm Nhưng mà sao Huy lại có tấm ảnh này? Ở lúc nãy Huy nghe Thư nói vậy Cho nên mới vội vã chạy qua nhà thư coi anh hai đã về chưa Vừa tới nơi á thì thấy cái người này đứng trước cổng Làm cái gì đó mờ ám lắm Huy sợ ăn trộm, cho nên chụp lại làm bằng chứng á Thảo đưa cho mọi người xem Có phải là người thân trong gia đình của mình hay không Còn không á, thì làm sao? Hắn sẽ đến nữa đó, có khi ăn tới nhà Thư tắt đèn tối ôm, cho nên nãy sinh ra ý định ăn trộm á. À, để tư đưa cho ba má với chị dâu coi thử, cảm ơn Huy nha. <cười> không có gì đâu, tư còn mệt không? Không, tư đỡ nhiều rồi, tối nay ở lại trực với mẹ Ủa, chứ chị dâu đâu mà ông trực cho anh hai vậy? À, chị dâu đang mệt, cho nên mẹ nói chút nữa, về nghỉ, mai rồi lên thay. Ừ, coi giữ gìn sức khỏe nha, đất trợn. Thôi, Thôi đừng có gọi lớp trưởng mà Nghe nó cứ sao sao á ừ, Chứ gọi là gì Là Thư được rồi Ừ, cứ biết rồi À, mai mốt Huy có việc á, cần Thư giúp đây ha việc gì vậy Huy Đợi Thư về nhà đi rồi nói Vậy nha, Huy ngủ trước À, Huy ngủ đi Xong Bước đầu tiên có vẻ đã suôn sẻ Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn Mà nghĩ cũng lạ Mẹ chồng gì mà dễ như vậy không biết Con trai bệnh Nhưng lại bảo con dâu về nghỉ Có lẽ bà chị này ngoài sắc sảo Còn mờm mép kinh hồn lắm đây Nhưng sẽ sớm thôi Mọi việc có vẻ đã êm xuôi Thôi thì xuống dưới kiếm cái gì bỏ bụng đã Trột can mấy ngày nay chắc buồn tôi lắm Tiêu quá toàn những chuyện bao đồng Chứ làm gì có vitamin khoáng chất ở trong Bà má hôm nay về sớm Cho nên đang đàm đạo thời sự trên TV Ủa, chứ sao vô năm rồi á Mà chưa thấy mày học thêm học bớt gì vậy con Dạ, chạy bữa nữa đó ba Trường tổ chức phụ đạo tốt nghiệp cho có 12 á Ừ, cố gắng học rồi thi nha. Chết á, thì kiếm cái nghề gì mà làm Không có gì phải nặng nề hết Dạ, con biết rồi Ủa, mà ba má đang bàn luận gì Mà cãi nhau dưới này vậy Coi tivi Chiếu mấy đứa nhỏ mới bị sinh bỏ trời Cũng là sinh viên ăn ở với nhau Rồi lỡ chuyện Đem bỏ con thấy mà tội Con cũng vậy đó, lớn rồi Làm cái gì cũng phải nghĩ cho tương lai Cho gia đình, cho người khác nữa biết chứ Làm gì thì làm con người ta mà giác cái bụng chữa tới nhà Là mày mệt bổ đó Trời ơi Con trai của ba cá một bầu trời tư cách Phụ nữ không có hại đợi con thì thôi chứ À mày nói cũng đúng hả Năm xưa má mày cột vậy Ba mới tra mày chưa dễ gì Ha, ông nói cái gì Má tôi bắt sống nhanh thật Vừa nghe toan thoảng ba đá điệu Đã phùng mang trận má lên Chết bạ rồi Sao có thế chiến thứ ba thật rồi à, Có đâu tôi đang nói thằng quy liệu hồn đừng có bày bạ với con người ta ông mới là cái người liệu hồn đó thế là bữa cơm tối nay tôi với bà chị dám gấp thức ăn mà không ai dám nấu với ai câu gì Ê, nhưng mà khoan có cái gì lấn cấn ở đây sao bây giờ tôi mới nghĩ ra chứ à, bà má ơi con xuống nhàn toàn chút nghe bây giờ trẻ rồi đi đâu nữa à, con xuống chút thôi rồi con dậy à, cầm chìa khóa theo đi chút về khóa cửa luôn đó dạ Tức là đợt chắc xe đạp xuống nhà thằng Toàn. Tại sao bây giờ mới nghĩ ra chứ? Điên đầu thật. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Toàn ơi! Toàn! gì mày? Ê, trời đây, tao nói chuyện quan trọng nè. chuyện gì Tự nhiên á, tao sực nhớ ra một điều. Là tại sao ông tại Pháp đó không dùng trực tiếp hai con âm binh để hâm hại nhà nhau thư mà lại dùng cái dông nhi ý sức mạnh không đáng kể là mấy. Mày thấy lạ không? Trời ơi tôi tưởng chuyện gì Thì ông ta chỉ muốn làm ở mức độ nhẹ nhàng thôi Không tổng hại sâu tới tính mạng Nhưng mà hai con bên đó Cũng có thể làm được chuyện đó mà Thậm chí là càng dễ dàng hơn nữa Vì cho dù là dông nạo đi chăng nữa Thì gia đình nhà nhỏ thư làm sao thấy được Tổng phải sâu công vậy mạng Khoan Mày nhắc tao mới nhớ nè Vợ chồng đó có con chưa mày Hình như là chưa Tao hầu như không nghe thấy nhắc tới Lúc của nhà nhỏ cũng đâu thấy đâu. Có khi nào mình đi sai hướng rồi không? Ừ, có thể lắm. Mày đang nghĩ chúng tao phải không? Ờ, tối mai tới nhà nhỏ một chuyến nữa coi sao. Ủa, nhưng mà tới làm gì mày? Thì cứ đi đi, ác xe ra đường mà. Ờ, tao sao? hiểu rồi. Ủa, mà mày qua tới đây? Có chừng này thôi hả? Sao ông gọi cho lẹ? ở tao đạp cho xuống cơm luôn. tao tao đi dạo chút, no quá. Ờ, đi đi. Tao đang câu vải lúc 12. Ok. <cười> Cố gắng đưa tổ quốc á xanh dài với các cường quốc Nam châu đi. Lên chủ tịch á thì tao sẽ tạo cái kết cho mày. Tôi không để cho nó có cơ hội hàng học. Tôi ngoay ngoải xe đạp đi trong cái mặt đắc chí. Tính ghé qua nhà nhỏ thảo nhưng thấy 9 giờ hơn rồi, cho nên thôi, đạp tàn tàn ra biển cho mát cho về vậy, Sáng hôm sau, Tự nhiên tỉnh dậy thấy trong người nóng trang Cảm giác cứ hồi hộp như có điểm báo gì đó thì phải Tôi lật đợt mở máy nhắn tin hội thăm Tình hình nhà nhỏ Thư coi sao Thư dậy chưa? À, Thư vừa dậy Thư dậy sớm quá Ừ, à, anh hai đỡ nhiều chưa Thư? Ừ, cũng đỡ nhiều cho Huy à Sáng nay bác sĩ có vô kiểm tra Chút nữa chờ xét nghiệm lại lần cuối á Nếu mà ổn thì cho dì nhà nghỉ á Ừ, vậy là ổn rồi Cố gắng lên nha Nếu chịu về được á Thì tối hư qua gặp thư chút nha ơi cũng được Thôi đi sáng đây tôi cũng ăn đi Tôi dậy đạp xe đạp đi ăn sáng Rồi ghé thẳng qua nhà thằng Toàn luôn Chắc cô cậu bây giờ cũng đã dậy rồi Học sinh gương mẫu mà Qua sớm như mày Ừ Sáng nay tao dậy á Cứ thấy khó chịu trong người quá Nên qua bạn chuyện tối nay với mày luôn Nè Tối nay mình tao với mày đi thôi hả Có nói mấy đứa kia không Ờ, hai thằng thôi, cho tôi vậy Từ từ rồi nói lại tôi kia sau <cười> Mày không sợ con Yến biết chuyện Nó sẽ nổi cơn lâu đền lên hả Biết là vậy Nhưng mà bây giờ nói ra Tụi nó lại đội đi theo Đông người khó hành sự lắm Mày hiểu tính con Yến như hiện tại Tài rồi mà Ờ, tôi vậy cũng được Vậy tối đạp lên nhà tao đi, rồi đi luôn Tôi vậy ạ Có, à, sáng mới nhắn tin cho nhỏ Thư Nghe nhỏ nói anh hai đỡ bệnh rồi Nếu mà ổn là chiều nay xuất viện về nhà đó À, vậy cũng mừng vừa ăn qua loa cho xong bữa tối thì thằng Toàn cũng vừa đến à, đi chưa mày hai xe hay một xe ừ, hai xe đi phòng trường hợp khẩn cấp á còn chia nhau ra mà chạy chứ ờ đúng đúng là nhà quê á, cẩn thận mà tôi với nó đạp xe đến nhà nhỏ thư bên trong đèn đã bật sáng hình như ông anh đã xuất hiện về rồi thì phải tối nay không thấy ba cái dòng đó đâu có chúng chị ẩn nấp quanh đây thôi. hai con âm binh ông thầy nuôi có vẻ không phải là loại tầm thường. không biết lúc đối mặt kết quả sẽ ra sao đây. đại toàn, ông lẽ vợ cứ đứng đây hoài vậy mày. cứ kiên nhẫn theo dõi đi, biết đâu ông ta sẽ lại xuất hiện thì sau. bọn tôi lại đi đến căn nhà ở gần đó ẩn nấp mà quan sát và nghĩ cũng lạ, chủ nhà này chắc là đồng minh hay sao? mà cứ mỗi lúc cần chỗ nấp là cái nhà này lại tối đèn không có ai ở bên trong, coi như thiên thời địa lợi, vừa đập mũi vừa căng mắt cho ngó nghiêng, mà vẫn không thấy động tĩnh gì lạ, thì bỗng dưng từ phía nhà nhỏ thư có tiếng mở cổng ra, là chị dâu của nhỏ đang dắt xe ra, tính đi đâu thì phải Ế mậy, chị ta kìa, đang tính đi đâu á, nhìn lắm lét kìa, Ê, sách thay cái bao đen gì to tướng nữa kề, đi đâu không? Ở đi, bây giờ đang cảnh mà, cô thử coi chị ta làm cái gì bọn tôi giả vờ quay mặt vào bên trong đợi chị ta lướt qua rồi tức tốc đuổi theo ấy bảo quẹo dưới hẻm kia nhớ lít bọn tôi theo dấu chị ta đến con hẻm tối ôm không có đèn đường chị ta dừng lại trước một ngôi nhà lật sập phía trước cây cối ôm um tẩm trong cứ như căn nhà quan vậy bọn tôi tấp xe vào căn nhà gần đó để tiện quan sát một người đàn ông từ trong nhà đi ra mở cổng à, không không thế nào À, công an tới rồi nè thầy. Ờ, vào trong đã rồi nói chuyện. Không thể nào khác được. Người đàn ông đó chính là lão thầy Pháp. Đang chưa biết phản ứng như thế nào, thì tự dưng trên cái mận trung lên sột soạt. Trong giây lát, hai con âm binh từ đâu xuất hiện ra, án ngữ ở ngay cổng đi vô. Ê, bây giờ làm sao đây mày? À, làm ta đúng không? Tao đoán không lòng mà. Hai cái người này mèo mã gà động với nhau rồi. Ê, Mày nhìn kia là hai con âm binh đó đó Trời, làm sao mà nó có thể di chuyển liên tục á, Từ nhà này qua nhà khác vậy Có cái gì là có Nếu như mà ông thầy thường xuyên đến nhà nhà thư Rồi mang nó đi đi về về Nhưng mà quan trọng á bây giờ tính sau đây Nhìn bên kia coi Có một cái hẻm nhỏ kìa Qua đó đứng sát bên hồng Coi có nghe ngóng được gì không Tao với mày giả bộ Nhưng không thấy tụi nó là được Tao không có mang theo gì hết Ờ, ok, chắc không sao đâu, qua đó đi Tôi với nó rón rán đi qua con hẻm, sát bên hông nhà ông thầy. Bà chị khi đâu rồi không biết, cửa sổ nhà ông ta mở thông ra phía ngoài, cho nên bọn tôi đứng hóng hớt được tình hình ở đó luôn. Ê, xong thấy động tỉnh gì mày? Cứ, cứ bình tĩnh đi. Cửa sổ đóng kính bưng nè, có thấy được gì đâu? Không thấy được, cứ, thì nghe chứ sao? Thằng Toàn giữ chiếc lợi, thì bỗng nhiên từ bên trong phát ra cái tiếng lạch cạch như âm thanh kéo ghế. Ờ, em ngồi xuống đi Dạ em gom hết vô trong cái bao này rồi nè Anh giúp em đi, chứ em sợ quá à ờ không sao đâu Nhưng mà hôm bữa Anh nhà Thấy hai cái lá bùa ở ngoài cổng Ông bà già em có mời người nào đến cúng tiếng hay cái gì không? Dạ không Em có nói với ai đâu Làm sao mà ai biết được Đây nè, em coi đi Ủa, sao giống lá bùa mà cô nhỏ em chồng Nó mang về để chứ gối á Em phát hiện ra cho nên xé luôn rồi Hả? em nói thiệt không? Thiệt Ờ, mà sao con bé có được chứ? Bữa đến đây á Anh đã dặn dờ nói là có hai cái dòng theo nó Có cái gì thì qua anh giúp mà Sao nó lấy ở đầu lá bùa này chứ? À, hình như là của đám bạn của nó cho thì phải Em không rõ nữa Ờ thôi được rồi Chồng em về nhà chưa? Về hồi lúc chiều rồi Giờ sao đây anh? Bây giờ anh qua đó, coi tình hình như thế nào ra được Cặp đôi này quả thật Dự liệu như thần Nơi nguy hiểm nhất Lại là nơi an toàn nhất Bây giờ ông thầy xuất hiện ở nhà nhỏ thư Với trọng trách cao cả mà không ai mảy may nghi ngờ Được rồi Gián cỡ sắp tàn rồi Chốt qua sông Thì tướng phải lo mặc áo phao đi là dừa Bọn tôi bám theo đuôi hai người Mà không quên chụp ảnh lại để làm bằng chứng Kỳ này là phải tra đất thôi. Ê, bọn họ vô trong rồi. Giờ tính sao mày? Khoan đã, trên kia. Ông thầy vừa bước vào bên trong, đã hớt nhẹ tay áo. Hai con âm binh bọn chốc hiện ra. Lúc này cả hai đang trảo bước quanh nhà. Dường như đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Ê, ông ta mang hai con âm binh theo rồi. Nhưng mà quái lạ là tao không thấy cái dòng gì đâu hết á. Ừ, chắc vẫn quanh đâu đó trong nhà nhỏ thôi. Tao nghi á. Nó đã bám theo anh hai nhỏ Lúc ở bệnh viện ấy. Ừ, cũng có lý lắm Bây giờ làm sao đây Mà giả giờ nhắn tin cho nhân thư đi kêu ra mở cửa Cái mục đích gì Thăm bệnh chứ gì Bây giờ giả giờ bảo là nghe tin anh hai nhỏ vậy, Cho nên ghé qua thăm Ừ, ok, đợi tao chút ừ, Mà ở đây không có wifi Trời ơi, đăng ký ba g đi cái thằng này Chiến tranh mà sợ tốn đàn lẻ hơn, nhanh lên Ừ, ok Tiền của tao mà mày hối ghê quá Tôi đăng ký 3G Rồi mở Facebook lên nhắn tin cho Nhật Thư May quá Nhỏ có online Ờ, tôi đang làm gì đó à, Tôi đang chăm anh Ba mẹ đi có việc rồi Ờ, đang ở ngoài cổng nè Tôi ra mở cửa đi Huy có việc muốn nói Nhưng mà không có ai đang chăm anh hết Chị hai đi rồi Ý, à, chị hai về rồi nè Đợi tôi chút nha Tôi quay qua tầng toàn Gật đầu ra hiệu đã được rồi May quá Không phí 5.000 của tôi Ủa, Huy chứ Toàn, mọi người mới tới hả? Ừ, Huy có chuyện quan trọng muốn nói nè À, có chuyện gì vậy Huy? Nãy Huy đi đường á, bắt gặp chị dâu của Thư, đến nhà ông thầy Pháp á Hả, Huy nói ông thầy nào? Thì cái ông mới dự vô nhà Thư đó Ê, Trời ơi, không phải Tôi với thằng Toàn ngơ ngác nhìn nhau, tại sao nhỏ Thư lại nói như vậy? Mà nhỏ cũng không thắc mắc rằng, từ đâu bọn tôi biết được ông thầy đó luôn Hả? tôi đó vậy là sao? Ờ, thôi mọi người chủ nhà đi, rồi nói chuyện. Tôi với thằng Toàn vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Trốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây. Chẳng lẽ nhỏ tư đã bị ông thầy đó làm cho ngu muội rồi hay sao? Tôi chắc bọn tôi vô nhà. Bên trong là chị hai, ông thầy kia đang ngồi nói chuyện một cách rất tự nhiên. Thấy mặt bọn tôi, ông ta đâm chiêu lại. Bà chị cũng biểu hiện thái độ không mấy thân thiện. Ủa, hai cái thằng này là ai vậy Thư Dạ, bạn em á Ờ, có phải là hai đứa chụp ảnh của anh Hôm bữa trước phải không Đúng rồi, là bọn tôi đó Không chụp thì làm sao biết á, Anh lén lén lúc lúc ở nhà người ta làm cái gì Anh đừng tưởng là anh với chị á, qua mắt được bọn tôi à, Nè, Huy nói gì vậy? Nè, tôi nhìn đi Tôi đưa tấm ảnh chụp Lúc chị dâu của nhỏ đến nhà ông thầy Chị ta đã lén lút đến nhà ông thầy này Cấu kết nhằm hãm hại gia đình của Thư đó Thường với anh hai bị như vậy Là cũng do ông ta gây nên Bây giờ ông có dám trả lời những câu hỏi của tôi hay không Ừ, có gì cứ hỏi đi Ông ta lên tiếng Trông có vẻ rất giọng dạc. Được rồi, không phải dễ ăn cơm với thịt nạc đâu Có phải Ông với chị ta cấu kết với nhau hãm hại bạn tôi Dành Sơn hay không Chính ông là người đã để cho trong hồn đứa bé ám vô người thư Và anh Sơn Làm cho hai người họ phát bệnh Tôi giá giờ đến cứu chữa nhằm trục lợi hay không Lúc nãy bọn tôi á, theo dõi hai người Để nghe hết câu chuyện rồi Ông còn gì để nói không Ông ta sau một phút đâm chiêu Thì cũng lên tiếng trả lời Ờ Hai đứa thấy được cái dòng gì đó sao Đúng rồi Chính mắt tôi đã thấy nó đi theo Thư cho cả hai con âm binh của ông nuôi dưỡng nữa Nó đang quanh quẩn ở ngoài kia kìa Ờ Thư nó kể mà anh không có tin Bây giờ thì anh đã tin rồi Mấy đứa có khả năng như vậy thật sao Ông không cần phải biết Trả lời câu hỏi của tôi đi đã Đừng có giả ngây thơ nữa Nè Huy ơi, mọi chuyện không có như Huy nghĩ đâu Mọi người hiểu lầm rồi ừ, Sao lại hiểu lầm chứ Huy có nhớ cái lúc mà tôi kể anh hai chở tôi đi câu bối không Đúng rồi Chính ông thầy này coi cho Thư phải không Không, tôi coi một ông thầy khác Nhưng rồi anh hai với Thư không có tin Bạn đến nhờ anh đây giúp Anh bảo là có một dông nhi đang ở trong nhà của Thư Nhưng mà Thư không có biết đâu Cái dòng đó là chính anh ta cài vào Nhằm cấu kết với chị dâu của Thư đi trục lợi đó Cả hai người mèo mã gà đồng với nhau Chính mắt Huy với Toàn theo dõi thấy mà Thư đừng có tin vô những gì ông ta nói Trời ơi Huy nói cái gì mà mèo mã gà đồng vậy Anh là anh ruột của chị dâu Thư mà ừ, Hả Tôi đứng hình mất mấy giây Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Liết mắt qua thằng Toàn Ôi thôi y xị như tôi luôn Tôi đang nói gì vậy? Ờ <cười> Mấy đứa hiểu lầm rồi Anh là anh rộp của Trâm Chị dâu của Thư Anh đến đây là để giúp mang đứa bé đi đó à, Anh nói đứa bé nào Là Tự dưng tới đây Thì chị dâu của nhỏ Thư hòa lên khóc nứt nở Nhỏ Thư dòi giả chạy lại an ủi Đó Đó là con của chị Hả Chị, chị, chị nói cái gì em không hiểu Chị với anh quen nhau từ thời sinh viên kìa. Hồi đó hai đứa học xa nhà, ở chung với nhau á, rồi chuyện gì cũng đến. Một ngày, chị phát hiện cho mình mang thai. Nhưng mà hai đứa lúc đó còn đại học, cả tương lai phía trước, làm sao mà dừng lại được. Cuối cùng, cả hai quyết định phá bỏ nó đi. Không ngờ, không ngờ là... Chị ta mỗi lúc khóc một to hơn, tiếng đất nghe ngào dồn dập. Khiến cho tôi cũng có đôi phần chột chạ Huy biết không Sau khi mà đám cưới á, Thì chị hai với anh Mới về nhà này mà sống Hai người mãi mà không có con Đi khám rồi chữa trị mãi cũng không có được Vậy rồi những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra Sau đó cả nhà của Thư Rồi vợ chồng anh hai mới qua nhà anh ấy Để nhờ anh giúp Cái lúc đó nó nhập cho người Thư Kể lại chính xác những sự việc mà Anh chị chưa nói cho anh nghe bao giờ Lúc đó gia đình Thư mới tin là nó thực sự tồn tại. Đó cũng là lý do mà mọi người thấy nó đi theo Thư đó. Ờ, nhưng mà sau khi Huy hỏi á, thì Thư lại giấu đi. Còn bịa ra một câu chuyện khác nữa. Thư, Thư xin lỗi. Vì Thư sợ mọi người biết chuyện sẽ làm hại tới nó. Chị dâu không muốn rời xa nó. <cười> chị, chị khổ lắm. Chị khổ lắm mấy đứa biết không? Nè, bây giờ anh hỏi thật. Mấy đứa thấy được những âm binh mà nuôi thì sao ờ, dạ đúng Kể cả lúc chiều hôm qua Em còn thấy cái dông nhì đó đi theo hai con bên của anh nữa Tại sao anh lại mang nó đi chồng mang nó trở về đây hãm hại anh hai của nhau thư vậy à, Là do anh bất cẩn Anh tính mang nó lên chùa Để mà tu tâm tích đức Chờ ngày đầu thai siêu thoát Thế nhưng mà trời nó bảo Nó muốn đến gặp ba mẹ nó lần cuối Nhưng mà không ngờ nó lại nhẫn tâm Hại ba nó mai lúc đó còn trầm á, còn giữ hai cái mảnh bộ bị xé của mấy đứa, cho nên mới tai qua nạn khỏi đó. Còn thằng Sơn á thì không kịp trở tay Những những gì nay nói là sự thật cả ừ Vì chị dâu còn đang nặng lòng với nó, cho nên mới xảy ra nông nổi này. Thưa, thưa xin lỗi đã nói dối mọi người. Nhưng sau đêm qua anh lại đến đây làm gì? Em còn thấy cả ba trong hổ ở đây đêm qua nữa. À, đêm qua. Sau khi mà thằng Sơn nhập viện rồi Nó nhất quyết không có chịu đi Hai con âm binh của anh vì hai lá bụi của bọn em Làm cho phân tán âm khí Mà không thể công chế được nó Mai mà đến kịp đó Vậy còn đêm nay Sao chị lại lén lút đến nhà của anh làm gì Lại còn đem theo cả cái bọc đen nữa Đó là toàn bộ những gì Mà nó nói là Nó muốn mẹ nó mua cho Cho nên con Trâm mới đem đến Nhờ anh đem lên chùa Vì nghe tin thằng Sơn về nhà Bây giờ anh mới qua đây thăm nó nè. Em, em. Nhưng bây giờ nó đang ở đâu? Sao em không thấy vậy? Anh mang nó lên chùa rồi. Được rồi, em muốn lên đó để kiểm chứng. Xem coi lời nói của anh đó là đúng hay sai. Thôi cũng muốn đi chung không? Cả gì trong nữa? Nếu mà chuyện này là thật, em sẽ giúp cho chị được nhìn thấy con mình lần cuối, trước khi mà nó quy y của Phật. Hả, em, em giúp được chị sao? Được, anh dẫn đường đi. À, mọi người cứ đi đi. Thư ở lại, lỡ có gì anh còn gọi á, anh đang ngủ ở trên Bọn tôi đi theo anh ta và chị Trâm lên chùa Bây giờ tôi và thằng Toàn vẫn còn đang rất quan mang Bán tính bán nghi, không biết thật hư ra sao Dù lời nói của anh ta, của chị Trâm Và cả của nhỏ Thư nữa, đều đủ sức nặng Thế nhưng tôi vẫn chưa thấy được cái dông nhi Sẽ chưa yên tâm được Anh ta dẫn bọn tôi đi qua con đường biển ở khoan đã Đó chẳng phải là đường lên chùa pháp hội mà trước đây tôi đã đưa ba và em của nhỏ thảo lên đó hay sao? chẳng lẽ nào anh ta biết được sư trụ trì ở, yeah, ở đây? à, mày đưa vô trong đi. ở đây anh. ờ đúng rồi, vô trong gặp uh, sư phụ đi em. sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? dạ, yeah, con chào thầy. à, a chi đạo phật. hôm nay uh, lại đến chồng. Yeah, dạ, con muốn gặp lại đứa bé. Mẹ nó mang ít đồ lên cho nó được thầy Ờ Tụi con chào thầy <cười> Lâu quá không gặp Mấy cái đứa nhỏ này Lâu lắm rồi sao không đến thăm ta vậy Dạ thầy vẫn khỏe chứ thầy Ờ Ta vẫn khỏe Sao mấy đứa lại ở đây Dạ tụi con đi theo anh này có chút chuyện Thầy ơi Anh ấy có gửi cho thầy một cái dông nhi Lên đây phải không ạ Ờ đúng rồi Đứa bé này âm khí quả là cao ngạc không mang lên sớm dễ gây hậu quả về sau đó tuổi nhỏ không có tội nhưng mà không có nghĩa là không thể làm nên tội lỗi Thôi vô trong đi thầy dẫn bọn tôi ra gian sau đây là nơi giam giữ rất nhiều những trong hồn ngạ quỷ mà thầy thu nạp thầy gỡ lá bùa trên giá ra thì một luồng sáng ánh lên khối tỏa ra nghi ngút đứa bé đang ngồi chĩm chạy xoay mặt về phía thầy Này chị ơi, chị dùng cái này đi à, đây, đây là cái gì? Ờ, đó là khai âm nhãn Con cứ dùng đi Ta hiểu dụng ý của cậu bé này đó Dạ, con cảm ơn thầy Dường như có lời nói của thầy Mà chị ta mới dám thoa nó lên mắt Vừa mở mắt ra Chị ta đã bọa lên khóc nứt nở à, th Thầy ơi, anh hai ơi, đó là à, Là nó đó em Em nói với nó loại cuối đi Sao, sao em không nhìn thấy rõ được mặt con em vậy Em không thể thấy rõ được đâu Nếu không có thứ nước của cậu nhóc này Thì lại càng không thể thấy Em muốn nói gì với nó Thì cứ nói ra cho nhẹ lòng Sau này anh e là khó lòng gặp lại đó Con ơi Mẹ xin lỗi Là lỗi của mẹ với ba của Mẹ không tốt con ơi Con tha thứ cho mẹ cho ba đi con Chị Trâm vừa dứt lời thì đứa bé ấy từ từ quay đầu lại, nở nụ cười hiền lành âu yếm nhìn chị. Có lẽ thầy đã giáo quấn cho nó được giải phần, mà nhìn vào nét mặt đã không còn phản phất nét thụ hận nữa. Anh ơi, sao nó không nói gì với em vậy? Có phải nó... Ờ, nó nhìn em mỉm cười, nó tha thứ cho em rồi đó. Em yên tâm đi. Để con ở lại đây với thầy, ngày đêm tịnh tâm, sớm đầu thai siêu thoát nha. Để hai mẹ con họ Ở lại với thầy Bọn tôi kéo nhau ra ngoài Nhìn anh ấy với nét mặt ái ngại Tôi chẳng biết nói gì hơn lúc này Xích chút nữa trong một phút bồng bột Mà tôi đã nghĩ sai về anh Và chị dâu của nhỏ Thư rồi Bây giờ rút mặt vào đâu đây Đang lây quay không biết làm gì Thì bỗng dưng anh ta lên tiếng Khiến cho tôi giật mình <cười> Thầy Tâm có khỏe không em à, Tôi với thằng Toàn trố mắt ra nhìn nhau Tại sao anh ta lại biết thầy của tôi được chứ? Ờ, anh, sao anh biết thầy Tâm vậy? <cười> là lá bộ vàng, lọ cai âm nhãn này, chỉ có đệ tử chân truyền mới sở hữu được thôi. Năm xưa anh và thầy Tâm từng có dịp cùng nhau, giàu sinh ra tử đó. Nhưng mà sau đó dị các chí hướng, mà không thể liên kết dạy lâu. Anh thì muốn yên bề gia thất, còn thầy Tâm thì lại thích ngang dọc tung hoành. <cười> Nhưng mà quả là ông trẻ có mắt Cuối cùng cũng có người nói nghiệp xứng đáng rồi Lúc mà nghe Tư kể về mấy đứa đó Anh đã ngờ ngỡ rồi Hai lá bùa vàng Bây giờ là lộ khai âm nhán Duy nhất anh và thầy Tâm mới có thôi Đây, nhìn coi Của anh ấy, có giống với mấy đứa không? Tiếc rằng là thầy đã gặp tụi em sớm hơn giờ <cười> nếu đã như vậy Thì tụi em có không giấu gì Thật sự thầy Tâm Chính là người đã truyền dạy đạo lý cách thức trừ yêu diệt ma này cho bọn em á, đâu, lật tay phải lên anh coi, à, dạ đây, <cười> biểu tượng âm dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không tầm thường nha, à, còn ba đứa nữa, nữa đâu rồi, vợ bữa nay tụi nó không có đi theo, Ủa, nhưng mà sao anh biết chuyện đó vậy? <cười> quả thật á, tạo quá phi thường, năm xưa anh cũng với thầy tâm các em á, giờ các anh em đồng môn. Tuy đã học thông hiểu đạo, nhưng mà chẳng thể nào dùng hết sức mạnh liên kết với nhau được. ấy vậy mà cơ duyên cho thầy ấy, tìm được những năm nữa bọn em. Chỉ có ngũ hành tương trợ, mới xuất hiện biểu tượng âm dương này thôi. Tính ra nếu mà lúc nãy bọn em ra tay gia minh của anh, anh sẽ không đủ sức để mà chống trả đâu. <cười> anh à, cho tụi em xin lỗi, đã hiểu lầm anh với chị Trâm nha. À, không sao mà, cõi âm dương á, nó không có lần tranh rõ ràng. Không thể bước hai chân qua cùng một lúc được Dạ Bọn tôi chào anh rồi ra vậy Thấy quả là một bài học nhãn thiện Rất đáng giá Bấy lâu này Mãi đuổi theo cái âm tạ Mà quên mất rằng chính ta mới là căn nguyên Những gì mắt nhìn thấy Tai được nghe Vẫn chưa chắc là sự thật Cõi âm như thể một không gian đa chịu Càng đi nhanh Đi sâu Càng dễ lạc đường Đúng là không thể nào bước bằng hai chân một lần được. Chỉ cần một chân chưa chạm vạch, thì chưa gọi là dễ đích. À, sao tự nhiên bữa nay, tao thấy khó chịu trong người quá. Ừ, tao cũng vậy. Xích chút nữa là to chuyện rồi. Lần đầu tiên mà những suy đoán của tụi mình, nó sai hoàn toàn. Ừ, câu như đây là một kinh nghiệm, là thất bại đầu tiên của tụi mình, giúp cho tụi mình trưởng thành hơn. Thầy nói đúng, những gì mà chúng ta thấy, chưa chắc đó là sự thật nữa. Ừ. <cười> ngày mai á kể cho tụi nó nghe thì sao mày ha <cười> chắc là mắt tròn mắt dẹt giống tao mày thôi. À, thôi vậy đi mày tính sao? À. tôi đạp xe về mà tâm hồn trống rỗng, chẳng biết nếu như lúc đó hành động hồ đồ, mọi chuyện sẽ ra sao nữa. vừa đạp đến trước cổng, tôi thấy có ai đó hình như đang đứng đợi mình thì phải trông dáng vẻ thân quen lắm là một cô gái mà tìm ai cho không gọi cửa mà đứng đây làm cái gì tôi dựng xe xuống à, bạn ơi bạn tìm ai vậy người con gái ấy từ từ quay mặt lại Ủa huy ờ bị sao